các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Gì đây? Quan Khiếu Luân cười mà mị, đáng ghét, anh không tin em sao?" Cử Cửu bất mãn nói. "Tin, anh tin em." Ha ha, Quan Khiếu Luân cười sáng khoái, tay nuốt hết ly nước mà Cử Cửu đưa, sau đó định bụng là về cô về phòng nhưng bị Cử Cửu ngăn lại. "Này, anh kỳ quá, bây giờ anh lên phòng tắm rửa đi, tí em đi sau nha." Cử Cửu nháy mắt mà mị, Quan Khiếu Luân dường như mất hết ý thức chị biết ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phòng cừu cừu nháy mắt với dịch lan tuyết hiểu ý con dâu ba liền bước theo sau đợi khi quan khiếu luân đóng cửa bà liền khóa trái cửa từ bên ngoài quan phàn từ nãy giờ vẫn không hiểu ý đồ của cử cừu nên ông chị im lặng sau khi quan khiếu luân về phòng thì quan Trấn khiêm mới gắt gao ôm lấy cử cừu bà xã anh đây là chị ủy khuất rồi quan trần khiêm ôm lấy bà xã của mình làm nũng em biết ông xã chị ủy khuất rồi à Cư Cửu mỉm cười dịu dàng Rồi dụ vào lồng ngực anh làm nũng Tân Ngọc Nha và Dịch thiết Loan cười thầm Hai vợ chồng nhà này cũng chẳng ý tứ gì cả Ở đây vẫn còn người mà Ai lại Ai... Con định nhốt thằng Luân đến khi nào Quản phản hỏi Ba yên tâm đi, đàn ông chỉ có một nỗi khổ Đó là khi dục hỏa bùng phát Cho nên phải áp dụng vào cậu ta chứ Cư Cửu cười nhẹ Ý con là Trong nước có xuân dược Cho anh ta nhịn tới chết Sau một đêm dài dục họa phát tán mà không có chỗ phát tiết quan khiếu luân liền tiến tiết lên muốn giết chết cưu cử nhưng sau bây giờ cậu ta hiện tại chính là không dám giết nha Ngày hôm nay cưu cửu cùng quan chấn khiêm ở nhà một ngày với lý do đơn giản là vì cư cửu mệt Ừ thì ở nhà Khiếu luân lấy cho vợ anh ly nước Quan chấn khiêm không nhìn cậu ta mà chỉ nhàn nhã xài bảo Cái gì chứ? Sao lại là em? Quan khiếu luân tức xì khói Có lấy hay không? quan trấn khiêm lạnh giọng. làm cho con khiếu luân chỉ biết im lặng và ngoan ngoãn làm theo, cậu ta đi vào nhà bếp, hậm hực lấy một ly nước lọc đặt vào trước mặt cửu cửu. Khiếu luân lấy đĩa trái cây trong tủ lạnh ra đây cho vợ anh. Anh <cười> vẫn là ngoan ngoãn nghe lời và làm theo. Khiếu luân lấy, có giỏi thì lấy tôi luôn đi." Quan khiếu luân hùng hồn nói. Vị quân gừ Cửu chỉ cười kinh bỉ nửa miệng, còn quan trấn khiêm thì nhíu mày lại, anh đứng dậy nhìn cậu ta, "Mày có cho cũng chẳng ai thèm." Ở đó mà làm giá, nhanh đi lấy thêm đĩa xoài anh mày đặt trên bàn ra đây, lèm bà lèm bèm, anh mày thiến bây giờ. Quan Khiếu Luân liếc Cửu Cửu đang ngồi cười mỉm mai ở bên cạnh Quan Trần Khiêm, nhưng cũng hoàn ngoãn đi lấy đĩa xoài mà anh đã chuẩn bị. Khi bước đến gần chỗ của Cửu Cửu, cô liền thì thầm vào tai cậu ta, người yêu cũ, gọi tôi là chị dâu. Cả thân người của Quan Khiếu Luân cứng đờ người, cái giọng lạnh băng đó của Cửu Cửu thật sự quá dọa người đi, đuôi đồng tử của Quan Khiếu Luân giãn ra hết cỡ. Nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu xanh lam của Cử Cử, cô nhìn cậu ta đang ngây ngốc như vậy, cũng bất giác cười nhạt. "Nhìn gì thế? Mắt tôi đẹp đúng không?" "Mà cũng đúng, mắt của tôi là mắt phượng, còn mắt của cậu là mắt cậu, làm sao so sánh được." Cô Quan Khiếu Luân tức nghẹn họng. "Cô cháu gì? Gọi Cử Cử là chị dâu, nghe rõ chưa?" Quan Trấn Khiêm nhanh chóng dính chính lại, rồi hiên ngang ôm lấy Cử Cử về phòng, bỏ lại một mình Quan Khiếu Luân hậm hực trong lòng. Ở bên ngoài bước vào là tần Ngọc Nha, cô nàng của ngày xưa đã khác rồi. Quý phái, có, lạnh lùng có, xinh đẹp, có, địa vị, có, công việc, có, tàn nhẫn, cũng có. Đối với Ngọc Nha bây giờ, có lẽ Cầu Cửu là một tấm gương sáng, là một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, mà cô còn là người phụ nữ hạnh phúc nữa. Ngọc Nha từ khi được sự tha thứ của Cầu Cửu, thì cô nàng cũng đã cố gắng hết sức để xứng đáng với đôi mắt mà Cầu Cửu đã cho mình. Và hiện tại sự hiện diện của quan kiều luân có hay không cũng chẳng quan trọng lắm. Cô nàng không xem quan kiều luân là tất cả nữa. Phụ nữ mà, yêu là yêu lòng, mà khi đã hận cũng hận hết lòng. Tần Ngọc Nha, mới sáng sớm cô đi đâu? Quan kiều luân nhìn Ngọc Nha gằn giọng Kính thưa quan nhị thiếu gia đáng mến, tôi đây là đi làm, chứ không phải kẻ ăn không ngồi rồi như ai. để ngửa tay xin tiền cha mẹ để nuôi gái. Tần Ngọc Nha khinh bỉ nói. Nghe như vậy, quan khiếu luân sôi máu, định đưa tay đánh Ngọc Nha thì đã bị cô nàng giữ lại Ngọc Nha còn hung hăng trừng mắt với cậu ta Muốn đánh tôi Quan khiếu luân Anh là đàn ông hay đàn bà vậy Đàn ông mà dám ra tay đánh phụ nữ Anh có cần tôi mua váy cho anh hay không Nhìn cứ như đàn bà Tần Ngọc Nha Cô dám Sao lại không dám Quan khiếu luân Anh là một thằng đàn bà Tần Ngọc Nha cũng ra sức hét lớn vào mặt quan khiếu luân ung đung về phòng và khóa trái cửa từ bên trong còn ở đây quan khiếu Luân chỉ biết ngơ ngác nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net